Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một ngày bẩn biểu tại sở cảnh sát, mọi người đang giao thiết điều tra bắt giữ tên tội phạm chuyên đi hiếp dâm các nam thanh niên trai trẻ. Thanh tử Long tỉnh trực tiếp tham gia vào vụ án này. Đội điều tra làm việc không ngừng nghỉ, các đội khác cũng tiếp cận hỗ trợ để giải quyết nhanh, vì theo thông tin nhận được thì đã có hơn 20 thanh niên bị mất tích vì tên biến thái đó. Trong lúc công việc đang đẩy dẫy, bóng biển đô nói với Thám tử Long Giả, họ mới nhận được một vụ án khác nghiêm trọng hơn nhiều. Long Tĩnh thở dài, bảo cứ để cho đội khác điều tra đi, anh đã lỡ nhận cái nào thì phải làm xong cái đó. Thẩm Tế Long vừa dứt câu thì có tiếng mở cửa. Viên cảnh sát bên tổ pháp y cầm tập tài liệu trên tay gọi Thẩm Tế Long. Anh ta bảo, vụ trọng án này chỉ có Thẩm Tế Long và đội điều tra BCS mới giải quyết được thôi. Thẩm Tế Long nhanh mặt quay lại trả lời rằng, khó sẽ làm, nhưng không phải bây giờ. Công việc còn rất nhiều và phải làm theo đúng trình tự. Thanh tra Điền Đô cũng bảo viên viên cảnh sát pháp y là anh đó chỉ bày với Thám tử Long rồi, nhưng thực sự họ đang rất bận nên không thể giúp đỡ được. Vinh cảnh sát vừa đưa tập tài liệu lên vừa nói rằng, đây là một vụ án tâm linh liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Nếu để sự việc kéo dài, con số thương vong sẽ không dừng lại. Ngài Thí, Thám tử Long lỉnh ngẳng hỏi, vụ án tâm linh liên quan đến tính mạng con người là sao? Phải chăng lại là mấy vụ hồn ma xuất hiện giết người? vụ án cảnh sát bảo không, chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Ngay cả bản thân anh sau khi đọc quan nhiều lần vẫn không tài nào hiểu được. Anh mời Thẩm Tử Long vào phòng riêng để trình bày chi tiết hơn về vụ án. Phiên cảnh sát pháp y cũng không quên mời Thẩm Tử Long một liều thuốc để anh thông não. Thật vậy, do khả năng suy nghĩ quá nhạy cảm nên đôi khi Long Tỉnh bị mất tập trung. Đó chính là lý do anh phải hút nhiều thuốc đề đủ óc có thể tập trung vào đúng vấn đề mình cần giải quyết. Tại phòng khách của sở, Tháp Tử Long ngồi im lặng, nghe viên cảnh sát pháp y trình bày. Viên cảnh sát bắt đầu kể rằng, vụ việc xảy ra vào sáng nay, có người báo cáo là họ nhìn thấy vị nữ chủ tịch. Người đã tự tử vào tuần trước và đã được an táng tại gia. Không chỉ một hai người, rất nhiều người từng là nhân viên của cô ta đã gọi đến sở cảnh sát báo rằng nhìn thấy cô ta hoàn toàn khỏe mạnh và đi cùng một người đàn ông vào trong khách sạn. Viên cảnh sát pháp y vừa vi phạm điếu thuốc, vừa nói rằng chắc hẳn đây không phải là một trò đùa. Những người bảo án đều trong tâm trạng sợ hãi tột độ. Họ bất ngờ vô cùng khi thấy vị chủ tịch còn sống. Chuyện họ sợ hãi thì cũng đúng thôi. Ngay cả viên cảnh sát pháp y cũng thấy lo ngại vô cùng, bởi vì vụ án tự sát của cô ta lần trước anh chính là người đã tự tay khám nghiệm tử thi và chắc chắn rằng cô ta đã chết. Không những thế, thi thể còn bị dập nát, biến dạng khủng khiếp. Như vậy, hoặc là toàn bộ người khai báo đang nói dối, hoặc là có một sự biến bí ẩn khủng khiếp đã xảy ra ngay sáng hôm nay. Để làm rõ sự việc, ngay sau khi nghe tin, đội điều tra Durac đã có mặt tại hiện trường. Khi xong vào khách sạn thì không tìm thấy bà chủ tịch cũng như người đàn ông đi cộng. Tuy nhiên, một lúc sau, họ phát hiện ra sự thật kinh hoàng hơn, án mạng đã thực sự bắt đầu. Nghe tin có người chết, vì cảnh sát pháp y ngay lập tức đến hiện trường vụ án, anh phải đi đến tầng thượng của khách sạn, nơi cảnh sát và bà nhân chứng đã có mặt. Thấy anh tới, người chủ khách sạn cùng nhân viên liền hớt hải bảo họ không hề biết chuyện này, hay việc khách vào thuê phòng từ tối qua sáng nay Họ thấy hai người đó cùng đi ăn sáng, nhưng sau khi quay về phòng thì không thấy nữa. Cuối cùng, khi cảnh sát tới thì đã phát hiện hai người này ngã từ sân thượng xuống đất tử vong tại chỗ. Nghe thấy, viên cảnh sát pháp y vội vàng chạy lại lan can nhìn xuống bên dưới, nhưng có lẽ đã quá muộn. Lúc này, những gì hiện ra trước mắt họ không khác gì một cảnh tượng trong phim kinh dị. Xác hai người nằm trên vũng máu, hai cái xác nằm chồng lên nhau biết dập nát như một đống nhầy nhụa trong máu đỏ. Trừ dừng lại ở đó, điều kỳ lạ hơn chính là vẻ mặt của bà chủ tịch, người trở bày tự. Từ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net